Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì lại không có can tâm Hai người quyết định tự điều tra một mình Và bắt đầu là từ căn nhà cũ của Diễm Thế nhưng điều tra qua mấy hôm Vẫn không có thu hoạch gì khả quan Hai người bắt đầu theo dõi ba người còn lại Nhưng chỉ có Phát và Văn Không thể nào theo dõi hết cả ba người được Nên phải luôn phiên theo dõi cả ba Vì vậy có những khoảng thời gian không thể theo sát được Một trong số ba người những ngày này, pháp luật văn điều tra không có kết quả thì có vẻ người trên tỉnh cử xuống cũng không có tiến triển nào hơn. Theo như lời của ông sếp nói, Lạp Văn và biết biết được thì đám người ở trên tỉnh đang tập trung vào nghiên cứu những con số mà thủ phạm để lại. Suy đoán đủ kiểu rằng là những con số này thông báo ngày hung thủ sẽ giết nạn nhân, rằng ấy là ngày sinh của nạn nhân mà hung thủ sắp ra tay, vân vân và mây mây. Nhưng cũng không có gì chính xác, không liên quan gì với nhau cả. Điều này tuy không thể kết thúc vụ án, nhưng phần nào đó sẽ khiến cho Phát và Văn cảm thấy hả dạ lắm. Linh từ lúc toàn mất thì cứ ở lì bên trong nhà, nàng bấy giờ thì đã hoảng loạn, lâu lâu lại qua nhà Phúc ở trong đó đến cả nửa ngày mới về. Đúng ngày Phát theo dõi Phúc, Văn theo Na thì bên kia hai người đã nhận được thông báo Linh xảy ra chuyện. Hai người chạy đến hiện trường thì thấy mọi người đang vất và để chuyển xác của Linh xuống. Vì thi thể của Linh Giống như bị ai đó ném từ trên cao xuống Cả thân người trực tiếp rơi Cắm xuyên qua những cây trông Sắt nhọn hoặc là gắn trên hàng rào Của gia đình cô Ngay ngày hôm sau Phúc và Na quyết định đi đến vùng biên giới Để gặp bà cụ Vì bây giờ hai người đã tin chắc chắn rằng Những lời của bà cụ kia nói quả là đúng sự thật Tà thuật là có thật Và họ hiểu rằng Bây giờ mới chỉ có bà cụ là có thể cứu được bọn họ Nếu không tìm được tức là họ đang đối mặt với cái chết. Tuy không biết đó có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng sau vụ cái chết của Linh và sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Phát và Văn đã có phần nào tin sự tồn tại của tâm linh và quyết định sẽ đi đến chỗ bà cụ kia cùng với Phúc và Na để tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Ban đầu Phúc không đồng ý vì nghĩ rằng họ sẽ ngăn cản cậu như lần trước, nhưng Phát hứa rằng sẽ không cản trở, ngược lại sẽ giúp Phúc điều tra mọi chuyện. Thì sau một lúc suy nghĩ, Phúc mới miễn cưỡng đồng ý. Mọi thứ cho chuyến đi đã được quyết định, thì Phúc và Na đã bị ngăn cản bởi phía đội cảnh sát trên tỉnh cửa xuống. Phía cảnh sát không muốn cho hai người rời khỏi sự giám sát vì rằng sợ hung thủ sẽ hành động trong lúc sơ hở. Hơn thế nữa, ngay khi nhìn thấy hai người Văn và Phát có ý định đi theo Phúc và Na và Na điều tra, thì họ lại tỏ thái độ khinh thường, nói xéo rằng đội điều tra trước đó là vô dụng để cho có nhiều người chết như vậy, vẫn không thể tìm ra được hung thủ thực sự. Phát vốn nóng tính nên ngay khi nghe như vậy thì liền tức giận cãi lại, nhưng Văn thì lại hiểu tình hình của hiện tại của cả hai người nên đã cố gắng ngăn cản Phát, mặc kệ phía sau là những lời miệt thị. Tình hình rơi vào thế dường co không có cách giải quyết, nhưng vì Phúc phản ứng quá kịch liệt nên bên phía cảnh sát cũng đã đành chấp nhận, nhưng với điều kiện là phải để họ cử người đi theo. Thế là trưa ngày hôm đó, bốn người gồm Phúc, Na, Phát và Văn cùng ngồi trên một chiếc xe tiến đến vùng biên giới, phía sau là một chiếc xe đặc vụ với bốn cảnh sát đi theo. Họ đã xuất phát để tìm tới nơi có thể tìm ra được sự thật và sự giải thoát. ấy anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Chuyện từ trong bóng tối của tác giả Thủy Linh. Xin hẹn gặp lại vào phần 2 của dị truyện này sẽ được phát hành trong ngày mai tại kênh truyện học lập. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Kính chào và hẹn gặp lại.